Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có hàng rào bao quanh thằng bé dẫn cô vào bên trong và chỉ vào một ngôi mộ người chăm sóc nghĩa trang thấy có người đến vội ra hỏi thăm sao mưa gió thế này còn ra tảo mộ làm cái gì ở đây này cô cả mộ cuốn sách này về tôi tìm thấy trên mộ cậu ấy chắc có người nào đó đến thăm rồi để quên đây và ông ta đưa cuốn sách cho cô cô nhìn cuốn sách mình đã cho mượn trên xe buýt Cảm thấy hơi thở nghẹt lặng. Mãi rất lâu sau, cô mới hỏi ông ta. Anh ấy mất bao giờ hả bác? Người chăm sóc mộ, nheo đôi mắt để tránh hạt mưa đang hát vào mặt. Thế cô chưa biết hả? 3 năm rồi. Hôm đó cậu ấy đi xe buýt, cầu bị sập, xe lao xuống sông. Không còn một người nào sống cả. Cô bước vội ra cổng nghệ trang. Cô tình cờ nhìn thấy vài cái tên nữa. Cô rút tập giấy từ trong túi ra. Những chữ ướt nhòe nước mưa Nhưng cô vẫn đọc được Những tên người trên bia mộ Trùng khớp với họ tên Trong tập phiếu hỏi của cô Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chuyện ma Bến xe cuối cùng Được thể hiện qua giọng đọc Ngày siêu tú Hà Phương Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe Thân ái tạm biệt Và hẹn gặp lại